mặc dù họ hạ giọng nó rất nhỏ nhưng vẫn lộ tay của hàng lập rất rõ ràng. Quả nhiên, toàn là những việc chém giết giữa các băng hội với nhau. Hàng lập thấy như vậy cũng không có hứng thú nghe tiếp, liền rời đi quan những người khác. Ngay lúc này, từ bên ngoài tiểu lâu có hai gã nho sinh còn trẻ, hai người này vừa nói chuyện vừa tiến vào bên trong tiểu lâu.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 Xem ra cái hàng gia mà nho sinh làm luận nãy giờ Có lẽ 8-9 phần là có liên quan đến hắn Nếu lỡ ngũ lý câu Thì hàng gia này đây chính là bổn gia Hai vị có thể kể cho ta nghe một ít chuyện về nó đi Tiểu đệ thực sự là chưa bao giờ về tới bổn gia Mong các vị không chê cười tại hạ Hàng lập sắc mặt bình thường Rồi ôn hòa nói Cái này Chúng ta cũng chỉ biết đại khái một vài chuyện mà thôi thực sự cũng không có ảnh hưởng Bởi lẽ những việc này ai cũng biết hết cả rồi mà Hai vị nho sinh liếc nhìn nhau Rồi có một vị là do xét Hàng Lập cảm thấy hắn không phải là kẻ xấu nên cũng đáp ứng. Đa tạ hay gì? Hàng Lập mỉm cười tạ ơn lần nữa. Còn vị nho sinh kia thì mở miệng nói. Huynh Đài nếu đã tới đây tham gia lễ tế tổ cũng không cần đi tới ngũ lý câu đâu. Bởi vì hơn 10 năm trước Hàng gia đã rời khỏi Hàng gia hơn 10 dặm rồi. Vào ngày tế tổ thì chỉ có tộc nhân mới có tư cách trở về chỗ cũ là ngũ lý câu. Nhưng mà Hàng gia... Hàng Lập im lặng nghe nho sinh nói.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 Suy nghĩ một chút, thân hình bỗng biến mất rồi xuất hiện ở trước cửa của tòa lậu. Phía trước tòa lậu có vài tên lưng hùm vai gấu đứng canh gác, nhưng do hạng lập thi triển ẩn thân thuộc nên không bị bọn chúng phát hiện ra. Sau khi tùy tiện liếc mắt của bọn chúng, hạng lập thi triển độn thuộc xuyên thẳng cánh cửa bên trong. Khi vào bên trong rồi, liếc nhìn qua một loạt các bài vị liền thấy có khoảng mấy trăm cái bài vị bằng gỗ phân biệt ra, đặt ở trên bàn thờ ở bốn phía tạo thành một cái thông đạo dài.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 Không biết bao lâu sau đó, cửa tòa lầu mở ra, một âm thanh trầm ổn làm cho hàng lập đang miên man suy nghĩ bừng tỉnh lại, nhưng người vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Lúc này, dí lầu truyền đến bước chân của hai gã trung niên đang nói chuyện với nhau. Lệ Huynh, sao ngươi thật là gấp đó? Không phải ta đã nói sau khi tế tổ xong ta sẽ cho ngươi xem mà, không cần phải nóng vội như thế. Một gã nam tử có chút hồ hởi nói. <cười> hàng hiên đệ, ai bảo ngươi nhắc đến làm chứ?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 nhưng mà lúc nào cũng có người giỏi võ nghệ canh phòng cẩn mật hết người bình thường không tới tới gần được đâu còn nếu như lấy được thì không sợ hàng gia chúng ta truy sát sau chứ nam tử đầu tiên nói với vẻ hoàn toàn tin tưởng Ừ, đúng là thế đó nam tử khác cũng đồng ý nói âm thanh bước lên cầu thang truyền đến một gã nho sinh cùng với một gã trâu quay nón xuất hiện ở ngay giữa thang lầu hai người vốn đang vừa cười vừa nói chuyện với nhau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 Liệu hình không sao chứ, ngươi có bị thương hay không vậy? Nho sinh mới nhìn thì thấy giống như là một dân nhân trối gà không chặt. Nhưng do thường xuyên tiếp xúc với đại hán nên cũng hiểu đôi chút về các loại công phu trên giang hồ. Bởi có những loại võ công đã thương một cách vô hình cho nên lo lắng hỏi. Không có gì gì, ta không có bị thương. Thân thủ của đối phương thâm sâu công lường, nhưng xem ra không có ác ý. Đại hán sau khi dò xét bản thân một hồi thấy không có tổn hại gì, không khỏi kinh nghi thấp giọng nói. Nhò sinh vừa nghe như thế, ra vẻ hiểu được, gật gật đầu rồi quay sang phía hàng lập. Vị tráng sĩ này, tài hạ là hàng thiên khiếu, chứ là chủ nhân của hàng gia, không biết ông tráng sĩ đến đây có cần gì đến hàng mẫu hay không vậy? Nhò sinh bình tĩnh nói, thân sắc không chút rối loạn. Chủ nhân của hàng gia. Hàng lập cuối cùng chậm rãi quay đầu lại. Người... không có khả năng. Hả? Các hạ nói vậy là có ý gì?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 Người một khi đã nhìn qua bức họa của tứ thúc tổ Đi dịch dung giả dạng Thì vì sao còn không dám thừa nhận chứ Nhò sinh dương mắt nhìn thẳng Tới hàng lập rồi từng chữ nói ra Tứ thúc tổ Hàng lập nghe nói vậy Trên miệng liền cười khẽ. Năm đó khi hắn ở nhà thì hắn đứng hàng thứ tư Vậy nói đến tứ thúc tổ thì chỉ có thể là hắn Chứ còn ai vô đây nữa Hắn chỉ không rõ một chuyện là Từ lúc hắn trưởng thành thì đâu có ai nhìn thấy được hắn Vì vậy làm sao mấy cái hậu nhân của hàng gia Lại biết được hắn Ờ Nãy giờ ta có nói ta là tứ thúc tổ của các ngươi đâu, chẳng lẽ tướng mạo của ta do trời sinh như thế lại không được sao?" Hàn Lập vừa cười vừa nói, thế gian người giống người lập chuyện bình thường, nhưng mà dung mạo lại quá giống với tổ tiên, hơn nữa lại còn ở tự đường của hàng gia thì có lẽ chỉ là có khắc hạ mà thôi. Nho sinh Liệt tức giận, lạnh lùng nói, "Ứng đối không tệ, không hổ là đã làm quan tại triều đình, hàng gia hôm nay hưng vượng chính là nhờ công của các ngươi." Hàn Lập thần sắc trấn định rồi bục miệng khen một câu Vì thế nào, các hạ thật sự là giả mạo tổ tiên Nho sinh nghe như vậy, hàng mang trong mắt chật lóe lên có chút tức giận nói Giả mạo, ta chính là ta thì sao lại đi giả mạo chứ Giờ các ngươi phải nói cho ta biết, vì sao các ngươi biết được dung mạo của ta Nên nhớ rõ là ta đã rời đi lúc còn rất nhỏ Thì người trong nhà làm sao mà biết được tướng mạo của ta Chẳng lẽ người có thất huyền môn cho các ngươi biết sao Ồ, ngươi họ lệ hả, vậy lệ phi vũ năm xưa là gì của ngươi Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt nhìn tới đại hán trâu quay nón, nhéo hai mắt lại, dường như cảm thấy ánh mắt của hắn có vài phần quen thuộc. Ngươi làm thế nào mà biết được tên tuổi của gia tổ của ta chứ? Thì ra ngươi ngay cả chuyện của lễ gia cũng biết rõ ràng nữa. Đại hán liền ngớ ra rồi cũng lộ ra vẻ kinh sợ. Hàng Lập nghe xong lời này cũng không phủ nhận mà chỉ cười cười. Các hạ luôn tự nhận mình là thúc tổ, hơn nữa chắc chắn cũng biết hàng thúc tổ trời nhà từ nhỏ nữa, sau đó sống ở đâu thì không ai biết, nhưng việc đã xảy ra nhiều năm như vậy, nói vậy chẳng lẽ các hạ đã ngoài hai tuổi sao?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 Nhò sinh mặc dù có kinh nghiệm nơi quan trường Nên từ đầu tới giờ sắc mặt không đổi Nhưng lúc này đây Kim không được thấy khô cả miệng Nên nuốt nước miếng một cái Kinh hoàng nhìn đại hán Lúc này không biết thần tình của đại hán đã đi chỗ nào rồi Sắc mặt đại biến Còn trong lòng thì không biết đang vui hay mừng nữa Nhò sinh đang cảm thấy kỳ quái Thì đại hán râu quay nón hai tay ôm quyền Hướng tới hàng lập không người thi lễ Miệng ngập ngừng nói Xin hỏi hạ Có phải là như người ta thường nói là người tu tiên không vậy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 Từ bản chép tay này xem ra ngươi thật sự là hậu nhân của Lệ Phi Vũ rồi. Thật không thể nào nghĩ tới. Hơn nữa con gái của Lệ Phi Vũ lại kết thông gia cùng với hàng gia chúng ta. Lúc trước người ta cũng có nghĩ tới việc này. Ngươi còn muốn tìm đến tính vật. Chà, cái này thật là khó quá. Ta lúc ấy quyết tâm một lòng cầu đạo tu tiên cho nên vội vàng rời nhà ra đi. Vì vậy không có mang theo bất kỳ tính vật nào cả. Hơn nữa năm đó đối với Lệ huynh cũng không tự mà biệt. Chỉ lưu lại duy nhất một tờ giấy cùng với dài bình đan dược mà thôi. Hàng Lập bình thẳng nói ra Đang dược Chẳng lẽ ở chỗ bàn thờ lễ gia chúng ta có để mấy cái bình đang dược chứ là do tiền bối lưu lại sao? Lệ đại hán có chút ngạc nhiên giật mình nói. Năm đó tổ tiên của nhà ngươi mặc dù võ công đại thành nhưng lại không thiết sử dụng cái trừ tủy hoàng. cho dù ta có lưu lại mấy cái bình đang dược cũng không thể kéo dài mạng sống của hắn được. Hàng lập cảm thán một hơi rồi nói. Tiền bối nói chuyện này thì đích xác lễ mẫu không biết.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 Ta chỉ là muốn xem qua những việc cần quan tâm lần cuối, sau đó coi như là kết thúc mọi việc ở Trần Giang. Hiện tại gặp được hậu nhân của hàng gia, ta thấy bọn họ cũng có cuộc sống bình yên vô sự, ta cũng yên tâm rồi. Hàng lập khoát tay chặn lại, chậm rãi nói. Nghe lời nói này, đệ hán râu quay nón ngược lại ngước nhìn Nho Sinh với ánh mắt dò xét. Dù sao tổ tiên của mình có được một người tu tiên thì ý nghĩa như thế nào đối với hàng lệ hai nhà, hắn đều biết được rõ ràng. Đệ hán có thể nghĩ được việc này thì Nho Sinh cũng tự nhiên là hiểu được. Hắn trầm ngâm một chút rồi cung kính nói: "Nếu các hạ thật sự là tứ thúc tổ của tại hạ, thì tại hạ có một biện pháp có thể kiểm tra ngay lập tức để biết được chân giả. Bên trong hoàng gia còn giữ một vài món đồ mà các vị tiên tổ đã sử dụng. Nếu tiền bối có thể nhận ra trong số những vật này thì giảng bối liền tin tưởng tiền bối nói đây là đúng. Mấy vật này là của những người đứng đầu hoàng gia nên mới có tư cách đặt ở trên bàn thờ để được thờ cúng, những người khác quyết không có được việc này. Vật xưa, vậy đến xem đi." Tại năm đó, trời nhà đi rất sớm, thần cũng không biết được vài món đâu.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 Đưa mắt xem những đồ vật này. Ồ, oh, thì ra là những vật này. Thật không nghĩ tới cuộc đời này cậu có thể thấy được chúng nữa. Mắt của Hằng lạp lộ ra vẻ ngoài ý muốn, nhưng có chút vui mừng nói lên. Mấy thứ này, tiền bối biết chúng sao? ngô sinh cẩn thận hỏi, vẻ mặt có chút khẩn trương. Ta có thể nhận biết hơn một nửa cái số đồ cũ này. Có khác là có thêm hai ba cái lúc ta rời đi mới có, cho nên không biết nó là đồ vật của ai thôi. Cái cung tên nhỏ và cái mũi tên này là của nhị ca hàng chú. Hắn thích nhất là chơi đùa với nó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 Nhỏ sinh không dám ngước mặt nhìn Hàng lộc Với vẻ mặt trông rất là hổ thẹn Còn Đại Hán thấy vậy cũng rất là cung kính Hàng lộc thấy hai người nhận biết mình Trong lòng cảm khái không nói nên lời Chỉ đứng im lặng một chút Lúc sau mới mở miệng nói Năm đó ta rời quê hương một lòng cầu đạo Thực không nghĩ tới Hàng gia lại có thể trở thành một đại gia tộc như ngày hôm nay Có thể thấy được thế sự khôn cùng không liệu trước được Hai người các ngươi đứng lên đi Ta mặc dù là thúc tổ Nhưng cũng đã nhiều năm không về Cho nên đối với Hàng gia mà nói Ta so với người ngoài cũng không có khác bao nhiêu Không cần phải đa lễ như vậy Thúc tổ sao có thể nói như vậy chứ Còn đây mới là con cháu bất hiếu nè Không biết là thúc tổ vẫn còn tại thế Nếu không đã phái người đón về để tận hiếu rồi Trúc Niên ngô sinh đứng dậy Cùng kính nói Tận hiếu, việc này thì không cần Ta lần này đến là để nhìn xem một chút Rồi lại ra đi không ở lại lâu Ta đã là người cầu tiên tu đạo Cho nên những việc ở trần tục này không nên dính dáng tới nữa thì mới tốt Hằng lập khoát tay chặn lại Lạnh nhạt nói Thúc tổ à, lão nhân gian người định đi vậy sao Vậy thì có hơi vội vàng quá. Hay là để thiên khiếu bảo mọi người trong hàng gia đến để ra mắt người xong rồi đi cũng không muộn mà. Nho sinh cả kinh nói. Không cần. Khi mới vừa tới đây, ta đã phía trên không trung của hàng gia để dùng thần thức dò xét qua mọi người rồi. Thật là đáng tiếc. Người của hàng gia tuy nhiều nhưng lại không có ai có được linh căn Đối với ta mà nói, thật sự không có cơ duyên. Nếu không ta sẽ mang đi một hai người trong gia tộc theo ta tu luyện rồi. Hàng lập thở dài một cái ra vẻ có chút tiếc rẻ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 chẳng may nhiều khi còn liên lụy đến cả gia tộc của mình nữa thật là không hay. Hằng lập lắc đầu nói: Hết thể mọi việc đều nghe tứ thúc tổ phân phó". Nghe Hằng lập nói như thế, Ngao sinh sững sốt nhưng sau đó liền thành thật trả lời: "người là tôn tử của lệ phi vũ đời thứ mấy vậy? tên gọi là gì?". Hằng lập xoay chuyển ánh mắt rồi nhìn tới Đại Hán sau quay nón hỏi: Đại Hán nghe hỏi như vậy liền vội vàng cúi đầu trả lời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 Hơn một ngàn con vệ kim trùng đột nhiên hướng tới không trùng tụ lại rồi trong nháy mắt hóa thành một cây bảo kiếm ba màu lơ lửng ở trên không. Hàng Lập phất tay một cái, bảo kiếm kêu lên một tiếng rỗn rãn rồi bay tới tay của Hàng Lập. Thấy cái cảnh quỷ dị này, nho sinh cùng đại hán hai người càng thêm kinh ngạc. Hàng Lập đưa một tay cầm kiếm, còn tay kia khẽ vuốt lên thân kiếm từ cán cho tới mũi thần sắc âm trầm bất định. Sau đó một lúc lâu, hắn thở dài một hơi, Mở miệng một luồng linh khí màu xanh thoát ra, phun linh trên bề mặt của bảo kiếm, làm cho thanh quang lóe lên, rồi một đám quang mang màu xanh lục bao phủ ở bên ngoài, tạo thành cái vỏ kiếm. Hàn Lập cầm kiếm trước người và nói: "Kiếm này là do ta luyện hóa linh trùng mà thành, nó có khả năng tự hành giết địch, ta đặt nó ở giữa tông đường, nếu như có một ngày hạn gia thực sự có tai họa diệt môn thì đem tất cả tộc nhân trốn hết vào tông đường này, chỉ bằng dùng một cây kiếm này có thể tạm lánh nạn qua được một kiếp, nhưng mà các ngươi phải nhớ cho kỹ, kiếm này không phải là do ta sử dụng nên khi linh kiếm này được rút ra khỏi vỏ thì ngoại trừ bên trong của tông đường bên ngoài trong dòng mưa dặm liền bị nó tiêu diệt không còn loại sinh vật nào còn sống nữa cho nên các người phải ngạn dạng lần cẩn trọng khi sử dụng nó đó còn đây là một miếng ngọc bội của chứa tinh khí của ta chỉ những ai đeo ngọc bội này thì mới có thể rút kiếm ra khỏi vỏ nếu không thì không có ai trong phàm nhân có thể rút kiếm này ra khỏi vỏ được sau này khối ngọc bội này do do lịch đại hàng gia giữ quản nó truyền đời xuống hàng lập lấy ra một khối ngọc trong suốt xinh đẹp căng dặn nho sinh rất là kỹ càng chớp tùng ghi nhớ lời thúc tổ dạy bảo nho sinh đã thấy hành động của hằng lập lúc trước vì vậy không còn chút hoài nghi nào đối với hắn nữa lúc này nghe như vậy liền kinh hỉ vui mừng đáp tạ hằng lập thấy như vậy chỉ cười cười nhưng cũng không có vội đưa bảo kiếm và ngọc bội ngay cho nho sinh mà lại lên tiếng nhắc nhở một lần nữa có việc này ngươi cần phải nhớ kỹ nè bởi vì kiếm này là do linh khí phong ấn hóa thành vì vậy cái thanh phệ kim kiếm này chỉ có thể sử dụng được 3 lần thôi mỗi lần sử dụng thì linh khí sẽ mất ít đi một chút Cho nên sau khi sử dụng 3 lần á thì vỏ kiếm này sẽ tan biến đi, linh kiếm sẽ hóa thành linh trùng mà bay đi mất. Ta nghĩ có 3 lần giải cứu đại nạn cho hàng gia thì ta vị thuốc tổ này xem ra cũng không làm cho hàng gia thất vọng rồi. Dù sao thì trên đời này cũng không có chuyện gì giàu sang muôn đời cả. giờ vì để phòng ngừa hậu nhân mua lợi, muốn dùng bảo kiếm này làm chuyện không đúng. Vì vậy thanh phệ kim kiếm này một khi ra khỏi vỏ sẽ không thể nào di chuyển ra khỏi tông đường này được. Nếu mà đem khỏi nơi đây thì nó sẽ tan biến mất không còn tồn tại nữa.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 nhòo sinh nghe ngẩn ra rồi lập tức đáp lại đi đến bên bức vách của lầu cát giống như bình thường rồi nhấn một cái kéo kẹt một tiếng một phần của bức tường di chuyển qua để lộ ra bên trong một khoảng trống thấy treo nằm sáu bức họa bằng lụa hàng lập bước tới trước vài bước rồi đứng yên bất động bức họa vẽ một vị thanh niên khoảng 17-18 tuổi đang mỉm cười trên mặt còn có nét ngây thơ đúng là dung nhan ngày xưa của hàng lập bức họa này chính là do tổ tiên của lợi gia chuyển giao cho hàng gia chúng ta còn về việc ai vẽ thì không biết được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 trong lòng ngập tràn cảm xúc, đứng ngẩn ngơ. Giờ phút này, nho sinh cùng với đại háng Zhou Quai Nón cũng không dám mở miệng quấy rầy Hàn Lập, nhưng đúng lúc này, thì Hàn Lập lại thì thào nói vài câu, âm thanh rất nhỏ, dường như nghe cũng không có rõ lắm. Nho sinh đang ngưng thần lắng nghe một chút, thì quanh thân Hàn Lập ánh sáng bùng lên làm chói mắt, hai người cả kinh theo phản xạ của bản thân liền nhắm mắt lại. Đến khi mở ra thì không thấy Hàn Lập đâu cả, nhưng lúc này cả hai người đều nghe thấy tiếng của Hàn Lập truyền đến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 Hơn nữa trước đó sớm đã đụng hơn mười mấy dặm nên chỉ nói lại mấy câu cuối cùng rồi cũng không quay đầu lại mà hóa thành một đạo cầu vòng bay đi. Người của hàng gia bây giờ nói là cùng hắn có chút quan hệ nhưng thực ra trong tâm của hắn chính thức là người nhà thì Thủy chung chỉ có cha mẹ cùng huynh trưởng tiểu muội mấy người thôi. Nhò sinh cùng đại hán mặc dù Thủy chung đối với hắn cực kỳ cung kính nhưng hàng lập vẫn không cách nào sinh ra cảm giác thân cận được. Dù sao nhiều năm xa cách như vậy cùng với việc thanh ngư trấn xung quanh năm dặm thay đổi quá nhiều. Làm cho Hàng Lập khó có thể dung nhập Chỉ thấy cảm giác hết sức xa lạ Chẳng qua Quay về quê quán một chuyến Một điểm vướng bận trong lòng cuối cùng cũng đã được hóa giải Tin tưởng rằng Qua một ít năm tháng nữa Cuối cùng mối quan hệ này sẽ không còn gì nặng nề nữa Hàng Lập âm thầm suy nghĩ Sau đó nhận thức chuẩn phương hướng gia tăng tốc độ mà phi hành Một vài ngày sau Hàng Lập trên đường qua Lam Châu Trong lòng vừa động cố ý đi đường vòng Để tham gia Nguyên Thành một chút Kết quả sau khi vào thành mới phát hiện ra thành này cũng cảnh còn người mất. Chẳng những tôn nhị cẩu cùng tứ bình ban sớm đã tan thành mây khói, ngay cả Lâm Châu Ngũ Sắc Môn từng uy chấn một thời hơn trăm năm đã không còn tồn tại, mà bị một tân quật khởi thiên nhất hội thay thế. Nếu hắn nhớ không lầm thì sau lưng Ngũ Sắc Môn năm đó dường như có bóng dáng của Linh thú sơn, mà Linh thú sơn khi cùng Ma đạo quyết chiến lại đột nhiên phản thủ ngã về Ngự Linh tông, mà bây giờ Việt Quốc đã bị quỷ linh môn khống chế trong tay, nói như thế thì Ngũ Sắc Môn xuống dốc cũng là chuyện rất bình thường. Cũng không biết lúc đó mặt Ngọc Châu cùng kỳ nữ anh Trữ có chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Đáng tiếc là chuyện năm đó xảy ra đã quá lâu rồi. Hàng Lập cho dù có một hơi hỏi thăm các nơi vẫn không có tin tức gì. Hàng Lập chỉ có thể thở dài một phen rồi cũng vội vã rời đi. Về phần tôn nhị cẩu, mặc dù nói là tôn nhị cẩu nhận hắn làm chủ nhân, nhưng hắn chưa bao giờ chính thức yêu cầu tôn nhị cẩu làm cái gì. Ngược lại trước sau cấp cho tôn nhị cẩu không ít chỗ tốt, nên sau khi không nghe tin tức gì về tôn gia thì hắn cũng không có lý do gì phải vướng bận nữa. vì vậy hàng Lập rời khỏi gia nguyên thành, trong lòng không có vương vấn gì nữa mà nhắm thẳng đến nguyên vũ quốc bay đến, chuẩn bị xuyên qua nguyên vũ quốc để trở về lạc vân tông. nhưng hắn vừa rời khỏi gia nguyên thành được nửa ngày thì đột nhiên thần sắc ngẩn ra, người đang bay trên trời cao dừng lại. hắn quay đầu, người hướng về một phía xa xa mà nhìn vài lần, hai mắt không khỏi hiếp lại. mà cùng lúc đó giữa đoàn người ngoài hai dặm cũng dừng đụng quan lại. Trong đó hai bạch y nữ tử lại càng chần chừ, liếc mắt nhìn nhau, trên khuôn mặt ngọc dâng lên một tia nghiêm trọng. À, hai vị sư túc, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra hả? Không ổn sao?" Một lão giả đứng trước hai bạch y nữ tử, thấy nhị nữ vẻ mặt có chút khẩn trương liền hỏi thăm. "Ưm, mới vừa rồi chúng ta cảm ứng được vị trí của đối phương, nhưng linh anh đột nhiên đình chỉ đi tới, đứng ở nơi nào không nhúc nhích, không biết là có phải đã phát hiện ra tung tích của chúng ta hay không." Người vừa nói là bạch y nữ tử mày liễu mắt phượng, ánh mắt lộ ra vẻ thông dong phi vực như cả người lộ ra một loại khí thế như đào phong cực kỳ sắc bén, không có khả năng. Cho dù là tôi sửng ngẩn anh kỳ cũng không thể cảm ứng được khoảng cách xa như vậy được chứ. Chẳng lẽ mới vừa rồi hai vị sư thúc thi triển bí công kinh động cấm chế trong linh anh sao? Chỉ để đối phương mới cảm nhận được thấy điều gì đó không ổn. Một vị hán tử dáng vẻ uy mạnh biến sắc nghi ngờ nói: không có khả năng. Công pháp của chúng ta là do sư tổ của các ngươi truyền cho, chỉ là đơn phương cảm ứng tới vị trí của một linh anh. Đối phương chỉ cần pháp lực chưa tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ thì không thể phát hiện được cái gì dị thường cả, dù sao chúng ta cách xa đối phương mấy trăm dặm, nếu là tu sĩ nguyên anh bình thường, cho dù thần thức cường đại dị thường cũng nhiều lắm có thể quan sát động tĩnh trong phạm vi trăm dặm mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thi triển cấm chế tìm linh anh lại gây động tĩnh đến lão quái vật hậu kỳ nào không chừng?" Nữ tử họ Liễu lắc đầu, quả quyết phủ nhận nói: "Nhưng Liễu sư thúc à, tại sao đối phương có thể?" Nữ tu sĩ trút cơ kỳ áo lục lo lắng muốn nói cái gì đó. Nhưng chỉ trong giây lát, Hạm Vân Chi đang yên lặng đứng ở một bên bắt quyết, bỗng thần sắc cả kinh mở miệng. Không ổn, vị trí lên anh di chuyển, bây dị hướng của chúng ta. Cái gì? Bây dị hướng của chúng ta hả? Thực sự phát hiện cho chúng ta sao? Nữ tử hội liễu, hòa dung thất sắc, cũng vội vàng bắt quyết cảm ứng cái gì đó. Người mang cấm chí lên anh thật sự, mang thơ lên anh bay lại đây, hơn nữa tốc độ nhanh một cách thần kỳ, khẳng định là nguyên anh kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ rồi. Kết quả là một lát sau, nữ tử này sắc mặt phát lạnh khẳng định chạy mau! quý không thể động thủ cùng với người này, nếu không chúng ta hẳn là phải chết không thể nghi ngờ rồi. ta nhớ kỹ phân đàm lâm châu quỷ linh môn được thiết lập tại vùng phụ cận đó, mấy người chúng ta bây giờ chạy tới đó đi. mặc dù hai nhà của chúng ta có chút không hợp, nhưng dù sao cũng là đồng ma đạo. đối mặt với vô danh nguyên anh tu sĩ này á cũng chỉ có cách mượn trận pháp nơi đó mà tự bảo vệ mình thôi. hơn nữa đối phương chưa chắc thực sự có dũng khí thẳng nhiên công kích phân đàm của quỷ linh môn. cơ hội chạy thoát cuối cùng của chúng ta rất lớn đó. hãm vân di trầm ngâm một chút rồi nói. Hàm Thi Túc nói không sai, chúng ta mau đi nhanh đi, nếu không là không kịp đó. Đại Háng Áo Lục nghe nói có tu sĩ Ngô An Kỳ đang đến đây thì không khỏi khô cổ nuốt nước miếng có một chút kinh hoảng. Hả, hoảng hốt cái gì chứ? Chúng ta sáu người thi triển linh hợp quyết, liên kết pháp lực sáu người thành toàn thể, như vậy đủ có thể làm cho độ tốc đi cao gần nửa rồi, làm phép nhanh lên một chút. Nữ tử họ Liễu nhíu hai hàng lông mày lại, ánh mắt lạnh như băng liếc mắt nhìn Đại Háng rồi nói, Đại Háng giật mình sợ hãi không dám nói gì nữa. Lê hàm Văn chi cùng nữ tử họ liễu làm chủ sáu người lập tức bắt đầu làm phép tự phát ra pháp bảo pháp khí rồi cách không gắn bó linh khí thành một thể phản phất hóa thành một đạo hoàng quang phá không phi độn tốc độ vô cùng mau chóng mà lúc này hàng lập đang tại một đầu khác sắc mặt âm trầm toàn lực bay tới thần thức của hắn bây giờ mạnh mẽ đến mức nào thì ngay cả bản thân hắn cũng không rõ lắm chỉ biết có người chủ tâm làm phép dựa vào tầng thứ tư của đại diễn quyết thần thức của hắn đủ bao phủ phạm vi trong vòng trăm dặm mà ngoài trăm dặm thì mặc dù không cách nào dò xét toàn bộ sự tình lớn nhỏ đến tột cùng, nhưng động tĩnh đại khái trong vòng hai ba trăm dặm thì cũng có thể cảm ứng được tám chín phần mười. mới vừa rồi hắn trên đường phi động đột nhiên cảm nhận được quanh thân có một đạo linh lực bí mật cổ quái quanh quẩn ở bên người không chịu tán đi, điều này làm cho hằng lập cả kinh. linh lực này cực kỳ yếu ớt nhưng quỷ dị, nếu không phải thần thức của hắn cường đại hơn tu sĩ nguyên anh kỳ bình thường thì thật là không thể vác giác ra được. mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì nhưng hàng lập biết phiền toái đang tới. Theo hẵng đoán, không phải là chuyện đến Nguyên Vũ Quất diệt sát cả nhà Pháo Gia bị bại lộ, mà là khi ở Thái Nhạc sơn mạch tiền tây thu thập tu sĩ quỷ linh môn nên mới xảy ra chuyện này. Nên hắn không chút nghĩ ngợi, liền tán thần thức ra mọi nơi. Quả nhiên phát hiện ở địa phương ngoài hai dặm có vài tên tu sĩ đang bám theo mình. Mặc dù vì quá xa nên chưa tra được mấy người này là ai, nhưng hàng lập đã động sát tâm, không chút chần chờ mà phi độn bay đi. Đối với tu sĩ có năng lực truy tung được mình. Hắn tuyệt đối không để cho bọn họ bám theo mình phía sau, tốt nhất phải tìm cách diệt trừ để tránh hậu hoạn về sau. Dù sao, đối phương thoạt nhìn chỉ có hai ba gã tu sĩ kết đăng kỳ, diệt sát đối phương hẳn là không có tốn nhiều sức mới phải. Lập tức một đạo hàng quang thu to ở phía trước liều mạng phi độn, xa xa một chỗ khác, một đạo cầu vòng dài chừng mười trượng chói mắt, phát ra từng tiếng rít gào, mau chóng đuổi theo ở phía sau. Nhưng chỉ trong chốc lát, hàng lập biến thành động quang cũng đã đến gần trong vòng trăm dặm, Điều này làm cho nữ tử họ liễu phía trước thỉnh thoảng làm phép cảm ứng vị trí của hàng lạp không khỏi khuôn mặt tái nhợt, cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Bởi vì theo tốc độ truy đuổi như vậy xem ra, bọn họ 6 người chưa chạy được một nửa đường sẽ bị tu sĩ Nguyên Anh Kỳ phía sau đuổi theo kịp, căn bản không kịp trốn vào trong vòng phân đàn của quỷ Linh môn. Nữ nhân này sốt ruột quay gáy ngọc lại, muốn cùng hạm Vân Chi bên cạnh thương lượng đối sách đào mệnh, thì khuôn mặt của hạm sư tỷ này lại trở nên vui vẻ thấp giọng nói Mâu nhìn. Phía trước có một đội tu sĩ Quỷ Linh môn kìa, hình như họ nghênh đón chúng ta đó. Hàm Vân Chi không khỏi lớn tiếng hô, chẳng những làm cho tinh thần của nữ tử họ Liễu phấn chấn, mà còn làm cho bốn gã tu sĩ Ngự Linh tông cũng trở nên vui vẻ, mặc dù không dám kỳ vọng đối phương có thể đủ thực lực đánh với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng có thể giúp bọn họ ngăn cản một chút, trì hoãn thời gian cũng là tốt. Quả nhiên trong phút chốc, những người khác cũng chứng kiến phía đối diện loáng thoáng hơn mười mấy điểm đen đi tới. Nhìn thấy điều này, trong lòng của nữ tử họ Liễu an tâm hơn một chút thầm liếc mắt nhìn hàm vân chi một cái vì hàm sư tỷ này không ngờ phát hiện ra tu sĩ của quỷ linh môn sớm hơn mình nhiều trong lòng âm thầm trùng mình mộc linh anh thì chỉ có một nàng cùng hàm vân chi bình thường thì biểu hiện ra bên ngoài là sư tỷ sư muội nhưng trên thực tế lại tồn tại một loại quan hệ khác nữa bình thường sư tỷ sư muội thân thiết nhưng đằng sau lại vụng trộm cạnh tranh cực kỳ kịch liệt hy vọng có thể làm cho chính mình có cơ hội dung hợp cùng với mộc linh anh dù sao cái loại cơ hội một bước lên trời này người nào cũng khó lòng bỏ qua được Lúc này, sáu người điều khiển hoàng quang trong nháy mắt đã đến trước mặt của đội tu sĩ Quỷ Linh môn. Sau đó linh khí tản đi, sáu người thu liễm quang hoa, một lần nữa tách ra hiển lộ từng người một. Mà đám tu sĩ Quỷ Linh môn này cũng đã sớm phát hiện ra mấy người Ngụy Linh tông, mặc dù không lập tức làm ra cử động gì bất thiện, nhưng lập tức tản ra, làm ra tư thế đề phòng. "Ồ, không phải là Ngụy Linh tông hạm sư muội cùng Liễu sư muội sao chứ? Hai vị sư muội lại đánh diệt quốc thật đúng là khách quý đó nha." một thanh âm có chút ngoài ý muốn truyền đến trong đội tu sĩ quỷ linh môn hắc này đi ra ba gã tu sĩ kết đăng kỳ, trong đó có hai nam một nữ ba người này một gã có khuôn mặt trầm ổn thân mặc áo đen một gã cẩm y cẩm bào ánh mắt lỗ mãn cuối cùng lại là một phụ nhân khoảng 30 tuổi trông còn khá hấp dẫn hóa ra là địa tuân sư huynh môn hạ của toái hùng tiền bối thật đúng là may mắn quá nữ tử hồi liệu vừa thấy ba gã đệ tử môn hạ toái hùng chân nhân này lập tức thẳng nhiên cười nói nhưng ba người tu sĩ áo đen đối diện nghe lời này lại lạnh lùng nhìn các nàng vài lần sắc mặt có chút âm trầm trong đó phụ nhân nọ mặt lại càng mang vẻ bất thiện hỏi may mắn sao hai vị sư muội của người linh tông vì sao không đợi tại nguyên vũ quốc mà phải trộm tiếng vào diệt quốc vậy chẳng lẽ khinh thị quỷ linh môn chúng ta như vậy sao làm sư tỷ có chút hiểu lầm rồi ta cùng hàm sư tỷ lần này đến diệt quốc là phụ mệnh gia sư cũng bởi vì chuyện khẩn cấp không được chậm trễ cho nên không kiềm thông tri tới quý môn Hơn nữa chúng ta ôm Việt Quốc cũng chỉ chờ đợi mấy ngày rồi lại rời đi Tuyệt không quý khinh mạn quý môn Nữ tử hội liễu khẽ cười một tiếng giải thích mà kệ hai vị sư muội gì sao lại đến Việt Quốc Tuân mổ cũng không muốn đa sự đâu Ta bây giờ chỉ muốn hỏi một câu thôi Hai vị vài ngày trước đi qua Thái Nhạc Sơn Mạch có lấy vật gì ở đấy không vậy? Tu sĩ áo đen này hai mắt chầm chầm nhìn nữ tử hội liễu lạnh lùng hỏi Thái Nhạc Sơn? Tuân sư huynh nói chính là cái hoàng phong cốc một trong diệt quốc thất phái ngày xưa trong thái nhạc sơn Mạch sao? hàm vân chi nhớ mày vẻ mặt mang một tia cổ quái hỏi như thế nào hai vị sư muội đã thật sự đi qua nơi này sao? tu sĩ họ tuân bất động thanh sắc nhưng trong mắt lại hiện lên nét hàn quang nghe lời này Thần sắc của cẩm y thư sinh cùng với phụ nhân bên cạnh đồng thời lộ ra vẻ căng thẳng trên mặt lộ ra một chút địch ý hàm vân chi cùng nữ tử họ liễu này thấy cảnh này hai người theo bản năng liếc nhìn nhau hai người cũng không phải là người ngu xuẩn cũng nghe ra trong lời của đối phương vài phần bất thiện. Chẳng qua, đoàn người các nàng căn bản là không đi qua Thái Nhạc Sơn, chỉ vì dụng công pháp dò xét vị trí của Linh Anh từ xa nên biết cấm chế Linh Anh tu sĩ nọ dường như có dừng lại ở Thái Nhạc Sơn nọ hơn nửa ngày. Vì vậy, nữ tử họ liễu sau khi đảo mắt, khóe miệng hé mở dò xét. Thái Nhạc Sơn thì tỉ mũi của chúng ta thực sự không có đi qua, nhưng chúng ta dò xét được ở khoảng cách ngoài trăm dặm có một gã tu sĩ có lưu lại tại Thái Nhạc Sơn, Thời gian cũng không sai biệt lắm so với thời gian sư huynh nói thuần sư huynh chẳng lẽ lại tìm người này Cách xa hơn trăm dặm hả liễu sư muội không phải là đang ăn nói bừa bãi sao Các ngươi như thế nào mà làm sao biết được đối phương của dừng lại tại Thái Nhạc Sơn chứ Chẳng lẽ cùng là tu sĩ của Quý Tông sao Hai mắt của nho sinh cẩm y không kiên nể gì Lưu chuyển vài vòng Nhìn chỗ nổi bật trên người của hai nàng rồi đột nhiên nói Quý sư huynh nói giỡn rồi Hai người chúng ta đang ở dị quốc Sao lại dám lừa gạt mấy vị sư huynh chứ Không tin thì sư muội của ta có thể chỉ trời mà phát ra lời thề, mà sư huynh cứ hỏi là biết ngay thật giả, người nọ quả thật là chúng ta không nhận ra, về phần gì sau chúng ta lại biết việc này thì có chút phức tạp, bây giờ tiểu muội đang có dịp gấp phải đi ngay, ngày khác sẽ cẩn thận giải thích cho sư huynh được không?" Nữ tử họ Liễu xong má ửng hồng, hai mắt lưu chuyển như thu ba rồi nói, cả người toát ra vẻ hết sức kiều mị động lòng người, làm cho Cẩm Y thư sinh hai mắt phản phất như phát sáng. Thấy ánh mắt của nữ tử họ Liễu như thế, tu sĩ áo đen nhướng mày, trong lòng có chút bán tính bán nghi, vì vậy hắn trầm ngâm một chút rồi thần sắc hòa hoãn nói: nếu là chuyện bình thường, liễu sư muội nói sao ta tự nhiên sẽ tin không nghi ngờ gì. nhưng lúc này đây, sáu sư đệ của chúng ta cùng một số môn nhân tại Thái Nhạc Sơn mạch bị ngộ hại, ngay cả hài cốt cũng không có lưu lại chút nào nữa, làm cho gia sư cực kỳ giận dữ. mà ta tra qua tu sĩ cao gia gần đây tiến vào dự quốc á, hình như cũng chỉ có đoàn người của sư muội của hành vi vô cùng quỷ dị mà thôi. Nếu liễu sư muội nhận thức được từ xa người từng dừng chân tại Thái Nhạc Sơn á, không bằng chúng ta cùng đối chốc một phen đi. Tại hạ thật sự muốn xem một chút người nọ là thần thánh phương nào. Nếu người này thật sự đã sát hại sáu sư đệ á, tôi mẫu nhất định sau đó sẽ trọng tạ hai vị. Tu sĩ áo đen bất động thanh sắc nói rồi nhìn đoàn người Ngụy Linh Tông chầm chậm. Nữ tử họ Liễu ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ khó khăn. "Như thế nào, hai vị sư muội có việc ấy cũng không chịu giúp sao chứ?" Tu sĩ áo đen nhìn như hời hợt, Nhưng vừa hỏi xong thì mấy người ở phía sau hắn Không hẹn mà cùng tiến lên Vây lấy đám tu sĩ của ngự Linh Tông Ý tứ một lời không vừa ý sẽ lập tức động thủ Mắt thấy cái tình cảnh này Sắc mặt của nữ tử họ liễu khẽ biến Đang muốn nói cái gì đó Thì đột nhiên thần sắc lại kinh hãi, Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại Không chỉ nữ nhân này Mà tất cả tu sĩ ở đây cũng có cảm thấy Một cổ thần thức cường đại lạnh như băng Không kiên nể gì từ trên trời giáng xuống Vây toàn bộ đoàn người bọn họ lại Mặc dù chưa nhìn thấy người Nhưng cái loại thần thức bất thiện lạnh thấu xương này thì bất kỳ ai cũng có thể cảm ứng được Là tư sĩ Nguyên Anh Kỳ, người mà các ngươi nói là lão quái vật Nguyên Anh Kỳ là muốn lừa gạt chúng ta chờ chịu chết sao Phụ nhân cảm thấy được thần thức đáng sợ, kinh sợ không khỏi lớn tiếng quát tháo Hãy bớt nói sàm đi, lập tức chia giao đào tẩu, có thể chạy được người nào thì tốt người đó Tư sĩ họ tuân mặc dù trong lòng cũng giận dữ nhưng rất rõ ràng bây giờ là căn bản không phải là lúc truy cứu việc này Sau khi trầm giọng nói lập tức hóa thành một đạo ô quan dẫn đầu bỏ chạy Người nổ không nhất định là hung thủ soát hại sáu sư đệ đâu Chúng ta có lẽ không cần phải sợ hãi như vậy Cẩm y nho sinh kinh hãi nhưng lại chần chừ nói <cười> Sư huynh nếu muốn giao cái mạng nhỏ này cho người khác á, Vậy xin thứ cho sư muội không phụ bồi Phụ nhân không hề tức giận lạnh nhạt nói Rồi hóa thành một đạo hồng quan nhắm hướng khác mà phá không bay đi Nho sinh sắc mặt cực kỳ khó coi Dương Mặc Oán hận nhìn đám người quỷ linh mông đối diện rồi cũng giậm chân bay khỏi. Ngự Linh Tông thấp giai tu sĩ khác thấy cảnh này, tự nhiên cũng lập tức giải tán chạy trối chết. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ thực sự là rất đáng sợ, làm cho đám tu sĩ này căn bản không dám nảy sinh chút tâm lý đối kháng nào. Đám người này thật là vô dụng, chẳng những không giúp được gì, ngược lại còn làm mất thời gian chạy trốn của chúng ta nữa. Nữ tử họ Liễu nhíu tú mi, phi thường tức giận thấp giọng nói: Không đúng, bây giờ tình hình tốt hơn nhiều rồi, có những người này che chở cho chúng ta cơ hội chạy thoát tăng lên không ít đó, chúng ta cũng đành trông vào thiên mệnh thôi. hàm Vân Chi lại có vẻ phi thường trấn định, giơ tay vỗ vào túi linh thú ở bên hông, lập tức một con bạch điểu to lớn xuất hiện trên không trung. Nữ tử hội liễu cùng ngựa linh tông tu sĩ khác động tác cũng không chậm trễ, mỗi người một hướng trực tiếp ngự khí đầu tẩu, tất cả cùng thả phi hành linh thú ra, cũng giống hàm Vân Chi ngự thú mà động điều giống nhau duy nhất là những người này tất cả đều một mình chạy trốn chết không có bất kỳ ai chạy về cùng một hướng vì sợ đông người dễ bị đối phương chú ý trong nháy mắt nơi này không còn một bóng người dựa theo ý nghĩ của bọn họ cho dù độn tóc của tu sĩ nguyên anh kỳ có nhanh đến mấy thì cũng không có khả năng đuổi theo tất cả đủ để có thể làm cho đại đa số mọi người đào mệnh mà lúc này hàng Lập đã đuổi tới trong vòng trăm dặm mới vừa rồi thân thước của hắn đảo qua phía dưới thì đã phát hiện ra một đám tu sĩ ma đạo chạy trốn cũng cảm giác ngạc nhiên Nhưng sau khi thấy hai đám người không ngờ tứ tán thoát đi, hắn cũng không gọi nhớ mày, cảm giác có chút khó giải quyết. Trên mặt hiện lên một tia nghiêm trọng, Hàng Lập hít sâu một hơi, phía sau người vang lên tiếng lôi minh, hiện ra đôi cánh bạc ngân lơi lửng ở trên không trung. Ít tà thần lôi trong cơ thể nhẹ nhàng rót vào phong lôi xí, Hàng Lập trong nháy mắt biến mất, sau một khắc thân hình đã hiện ra ở địa phương cách đó vài dặm. Tiếp tục thi triển lôi động thần thuộc như thế mấy lần. Thân ảnh Hàng Lập tháp thoáng chớp động không thôi Một lát sau, hắn đã đến địa phương mà đám tu sĩ này mới vừa chia tay. Mặt hàng lập không chút thay đổi, nhưng thần thức bất động thanh sắc tỏa ra cảm ứng, lập tức tìm được tất cả tu sĩ ma đạo đang chạy trối chết. Giờ phút này, xa nhất là một gã đã bỏ chạy được 4-50 dặm, gần nhất là một gã mới chỉ vừa mới chạy thoát được khoảng 10 dặm. Hàng lập cười lạnh một tiếng, rồi lập tức tập trung thần thức vào tu sĩ kết đang kỳ chạy xa nhất, sau đó điện quang chật lóe, biến mất. Cái người chạy trốn xa nhất cũng không phải là tu sĩ họ tuân bỏ chạy đầu tiên, mà là phụ nhân tầm 30 tuổi có vài phần thư sắc. Phụ nhân này không biết tu luyện cái công pháp cổ quái gì, nên mặc dù tu vi chỉ có bộ dáng kết đang sơ kỳ, nhưng giờ phút này lại hồng quang tráo thể, linh hỏa khiêu động, lại phản phất như yêu linh trong ngọn lửa, cả người hóa thành một hỏa cầu to lớn, nhanh như điện chớp. Phía ngoài hỏa cầu, từng tia hào quang dài ngắn không đồng nhất từ trên người của phụ nhân này xuất ra, thành quang lập lòe, Mỗi một lần di chuyển cũng làm cho phụ nhân này trong nháy mắt đụng ra hơn 10 trượng, tốc độ cực nhanh, thực sự làm cho người ta sợ hãi. Mà phụ nhân này trong lòng cũng đang tự đắc ý. Công pháp của nàng có lẽ khi đối địch thì so với công pháp đỉnh cấp khác thua kém không ít, nhưng tại động thuật lại là phong hỏa chi độn cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa, bản thân của nàng tu luyện một kiện pháp bảo phong thuộc tính, phiêu linh đái, càng làm cho động pháp như hổ thêm cánh. Nàng tin tưởng nếu nói về động tóc hiện nay thì so với tu sĩ Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng không thua kém là mấy Nếu nói trong đám tu sĩ chạy trối chết, người nào có thể có khả năng bình yên vô sự nhất không phải là nàng thì là ai Phụ nhân âm thầm tự nghĩ ngợi thì trong tay đột nhiên nghe được âm thanh ù ù Mặc dù trong thanh âm này không lớn, hơn nữa khoảng cách có vẻ rất xa Nhưng làm cho phụ nhân ngây người, không khỏi từ trong đám hồng quang quay đầu lại nhìn